Các bạn thân mến, chương trình đọc chuyện dài kỳ hôm qua các bạn đang nghe những trang đầu tiểu thuyết giết con chim nhại của nữ nhà văn Mỹ Happily. Hai anh em Riem và Scott sinh ra lớn lên tại trang trại Finlanding bên bờ sông Alabama. Khi ở nước Anh vì mâu thuẫn với những người cấp tiến trong giáo lý mà tổ tiên của họ là ông Simon Finn đã sang nước Mỹ sinh sống. Bên dòng sông Alabama, ông Simon thành lập một trang trại cùng với vợ tạo dựng lên một dòng họ lớn thông lệ của dòng tộc phim là kiếm sống bằng nghề chồng bông vải nhưng trong chiến tranh miền Nam miền Bắc nước Mỹ họ đã bị mất nhiều đất đai nên phải chuyển sang nhiều ngành nghề khác ông atcus Fin cha của rem và Scott học luật còn em trai của ông thì đến Boston học y sau khi tốt nghiệp được nhận vào luật sư đoàn ông atcus trở về làm việc tại thị trấn M Cách trang trại Finlanding 20 dặm. Ông thất bại khi bào chữa cho hai thân chủ đầu tiên của mình, và vụ xử đó khiến ông chán ghét ngành luật hình sự. Gia đình Rem và Scott sống ở con phố chính của thị trấn Maykamp. Mẹ của hai anh em đã mất khi cô bé Scott mới 2 tuổi. Sống với ba bố con là bà giúp việc khó tính Capunia. Khi cô bé Scott được 6 tuổi còn Rem được 10 tuổi thì họ gặp cậu bé Dean. Sau một hồi trò chuyện thì ba đứa trở thành bạn với nhau. Khi những trò chơi của ba đứa trở nên nhạt nhẽo thì Dean gợi ý dụ Bureli ra khỏi nhà. Bureli hay còn gọi là Arthur đã bị cha của mình nhốt trong nhà từ nhiều năm nay. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tu Hoàng Yến, chúng ta cùng nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Happily. Cho đến một ngày Mà James hầu như không nhớ được Có vài người nhưng không phải James Nghe tiếng nói Và thế mặt bố Ridley. Anh ấy nói bố Atticus chẳng bao giờ nói gì nhiều về nhà Ridley Khi James hỏi bố Thì câu trả lời duy nhất của bố Atticus Là bảo Anh ấy hãy lo chuyện của mình Và để cho nhà Ridley lo công việc của họ Họ có quyền đó Nhưng khi chuyện này xảy ra James nói bố Atikov chỉ lắc đầu mà kêu. Vì vậy James nhận hầu hết thông tin từ cô Stephanie Crawford, một hàng xóm gắt gỏng, người tự nhận mình biết toàn bộ câu chuyện này. Theo cô Stephanie, Boo đang ngồi trong phòng khách, cắt một số mục trong tờ báo để dán vào cuốn sưu tập báo của anh ta. Ba anh ta bước vào phòng. Khi ông đi đi ngang, Bu đâm kéo vào chân ba mình, rút ra, chùi kéo vào quần, và tiếp tục việc cắt rán. Bà Riddhi chạy ra đường gào lên rằng Arthur sắp giết cả nhà họ. Nhưng khi cảnh sát trường đến, ông ta thấy Bu vẫn ngồi trong phòng khách, cắt tờ báo. Lúc đó anh ta đã 33 tuổi. Cô Stephanie bảo ông Ridley già, nói không có ai trong nhà Ridley phải vào nhà thương điên khi có người đề nghị rằng một đợt an dưỡng có thể sẽ có ích cho bu. Bu không điên, nhiều lúc anh ta quá căng thẳng. Nhốt anh ta lại thì được thôi, ông Ridley thừa nhận, nhưng khẳng định rằng không thể buộc cho bu bất cứ tội gì, anh ta không phải là tội phạm. Ông cảnh sát trường chẳng nỡ nhốt anh ta vào tù cùng bọn xa đen. Vì vậy, Bu bị nhốt trong tầng hầm của tòa án. Việc chuyển Bu từ tầng hầm trở về nhà chỉ lờ mờ trong ký ức của Jim. Cô Stephanie nói một số người trong hội đồng thị trấn đã bảo ông Italy rằng nếu ông không đem Bu về, Bu sẽ chết vì nấm mốc do ẩm thấp. Ngoài ra, Bu không thể sống dựa vào tiền của hạt mãi được. Không ai biết ông Ridley đã sử dụng hình thức săn đe nào, để không ai nhìn thấy Bu. Nhưng James hình dung rằng, ông Ridley hầu như thường xuyên xiềng anh ta vào giường. Bố Atikert nói không, không phải kiểu đó, rằng có nhiều cách làm cho người ta trở thành bóng ma. Ký ức tôi trở nên sống động, khi thế bà Ridley thỉnh thoảng mở cửa trước, đi đến mé hàng hiên, tưới nước cho mấy cây chuối hoa của bà. Nhưng mỗi ngày Rem và tôi đều thấy ông Ridley đi bộ xuống thị trấn rồi trở về. Người ông ta gầy gò khô quắt, mắt không màu, đến độ chúng không phản chiếu ánh sáng. Xương gò má của ông ta nhọn và miệng thì rộng. Môi trên mỏng, môi dưới dày. Cô Stephanie nói, ông ta quá ngay thẳng, đến độ ông ta xem lời Chúa là luật lệ duy nhất của mình. Và chúng tôi tin cô, bởi vì dáng điệu của ông Ridley lúc nào cũng thẳng đơ. Ông không bao giờ nói chuyện với chúng tôi. Khi ông đi ngang qua, chúng tôi thường nhìn xuống đất nói chào ông. Và ông Ho đáp lại. Con trai cả của ông Ridley sống ở Pensacola. Anh ta về nhà vào dịp Giáng sinh. Và anh ta là một trong ít người chúng tôi từng thấy bước vào hay rời ngôi nhà đó. Từ ngày ông Ridley đưa Arthur về nhà, người ta nói ngôi nhà đó đã chết. Nhưng đến một hôm, bố Atticus nói với chúng tôi. Bố xếp phạt nếu chúng tôi làm ồn trong sân. Và giao cho Caponia thực hiện nhiệm vụ khi ông vắng mặt, nếu bà nghe chúng tôi nói tiếng nào. Ông Ridley đang hấp hối. Ông ấy khá thông thà trong việc này. Những băng ngửa gỗ của thợ mộc chặn hai đầu đường của khu đất nhà Ridley, rơm được lót trên lề đường, giao thông được chuyển hướng sang đường nhánh phía sau. Bác sĩ Renun đậu xe ngay trước nhà tôi. Và đi bộ đến nhà Ridley mỗi khi ông ta đến thăm bệnh. James và tôi chơi quanh quẩn trong sân suốt nhiều ngày. Cuối cùng những băng gỗ được mang đi. Và chúng tôi đứng trước Hiên, nhìn theo khi ông Ridley làm chuyến hành trình cuối cùng ngang nhà tôi. Đi rồi, một cái bẩn tiện nhất mà chúa từng thổi hơi thở vào. Capunia lầm bầm và bà phu nước bọt ra sân với vẻ trầm tư. Chúng tôi nhìn bà đầy ngạc nhiên vì hiếm khi Capunia bình luận về công cách của người da trắng. Hàng xóm nghĩ khi ông Ridley nằm xuống Bu sẽ xuất hiện. Nhưng mọi người đã lầm. Anh trai Bu từ Pencacula trở về thế chỗ ông Ridley. Khác biệt duy nhất Giữa anh ta và người cha là tuổi tát James nói với ông Nathan Ridley Cũng mua bông vải Tuy nhiên Nathan có đáp lại chúng tôi Khi mọn tôi chào buổi sáng Và đôi khi chúng tôi thấy anh ta Từ thị trấn xa về Với tờ tạp chí trên tay Chúng tôi càng nói nhiều với Dean Về nhà Ridley Nó càng muốn biết Đứng ôm cột điện càng lâu Nó càng thắc mắc. Nó lầm bầm. Không biết hắn ta làm gì trong đó. Cứ như là hắn ta vừa thò đâu ra khỏi cửa ấy. Rìm nói, hắn ta ra ngoài, chắc chắn rồi, khi trời tối thui. Cô Stephanie nói, có lần cô thức dậy lúc nửa đêm, và thấy hắn nhìn cô qua cửa sổ. Nói, đầu hắn cứ như cái sọ người nhìn vào cô. Mày có bao giờ thức giấc nửa đêm? Rồi nghe thấy tiếng hắn không đin. Hắn đi giống vầy nè. James lê bàn chân trên sỏi. Mày nghĩ sao? Vì sao cô Rachel lại khóa cửa kỹ thế ban đêm? Nhiều buổi sáng tao còn thấy vết chân hắn ở sân sau. Có đêm tao nghe hắn cao lên cửa lưới sau nhà. Nhưng khi bố Articus ra tới đó thì hắn đã đi mất. Đin hỏi. Không biết hắn như thế nào sao? Rìm đưa ra mô tả hợp lý về bù. Bù cao khoảng mét 9. đoán chừng qua những dấu vết của hắn. Hắn ăn thịt sóc sống và bất cứ con mè nào hắn bắt được. Đó là lý do tại sao hai bàn tay hắn đầy máu. Nếu mày ăn sống thú vật, mày sẽ không bao giờ rửa sạch máu được. Mặt hắn có nguyên một vết sẹo lồi chạy ngang qua. Răng hắn không những vàng khe Mà còn bị sâu nữa Mắt hắn thô lỗ, Miệng lúc nào cũng chảy nước rãi Điên nói Tụi mình thử dụ hắn ra ngoài đi Tao muốn thấy hắn ra sao Rìm nói Nếu Điên muốn bị mất mạng Thì nó chỉ cần đi tới gõ cửa trước Cuộc đột kích đầu tiên của bọn tôi xảy ra Bởi vì Điên cá với Rìm Cuốn con ma xám ăn hai cuốn truyện tôm suýt, rằng James sẽ không dám đi quá cổng nhà Ridley. Cả đời mình James chưa từng từ chối một thách thức nào. James nghĩ về chuyện đó trong ba ngày. Tôi cho rằng anh ấy yêu danh dự hơn cái mạng mình, vì Dean công kích liên tục khiến anh kìa sức dễ dàng. Ngày đầu Dean nói mày sợ rồi. James nói, tao không sợ, chỉ kính trọng thôi. Ngày hôm sau, đi nói, mày sợ muốn chết, đến độ không dám đặt ngón chân cái và sân trước. James nói, anh ấy tin là mình không sợ, mỗi ngày anh ấy đều đi học ngang qua nhà Ridley. Tôi nói, lần nào cũng chạy thục mạng. Nhưng Đinh khích được anh ấy vào ngày thứ ba, khi nó nói với James rằng, Dân Meridian chắc chắn không sợ hãi như dân May Căng, rằng nó chưa từng thấy dân nào nhát như dân May Căng. Điều này đủ làm cho James phải đi đến góc đường. Ở đó anh dừng lại, dựa vào cột đèn, nhìn cánh cổng đang đưa như khủng điên trên bàn lề tự chế. Tao hy vọng cái đầu mày hiểu ra rằng hắn sẽ giết từng đứa bọn mình đó, Dean Harry ạ. Rìm nói khi chúng tôi tới nhập bọn với anh, đừng trách tao khi hắn móc mắt mày nghe, mày nhớ là mày khơi mà vụ này đó. Đinh kiên nhẫn lầm bầm, mày vẫn còn sợ. Rìm muốn Đinh biết rõ ràng rằng, anh ấy chẳng sợ bất cứ thứ gì. Chỉ có điều ta không nghĩ ra cách dụ hắn ra khỏi nhà mà hắn không bắt được mình thôi. Ngoài ra James còn nghĩ đến cô em nhỏ của mình nữa. Khi anh ấy nói vậy, tôi biết ngay anh ấy sợ. Jim cũng phải nghĩ tới em gái, khi tôi thách anh ấy nhảy từ nóc nhà xuống. Nếu tao chết thì mày sống ra sao? Anh hỏi, rồi anh nhảy rớt xuống đất an toàn, và ý thức trách nhiệm đã biến khỏi anh cho đến khi anh đối mặt với nhà Ridley. Điên hỏi, mày né vụ thách thức này sao? Nếu vậy mày... Rìm nói, Điên, mày phải nghĩ về mấy chuyện này, để tao suy nghĩ một chút, nó giống như việc làm cho một con rùa bò ra. Điên hỏi, làm cách nào? Đốt cây diêm, hơ dưới bụng nó. Tôi bảo rìm nếu anh đốt nhà Ridley, tôi sẽ mách bố Atikert. Điên nói, đốt diêm, Hơ dưới bụng rùa là độc ác. Riêm lào bào, không độc ác, chỉ là thuyết phục nó, không giống như việc mày đốt lửa thui nó đâu. Thế sao mày biết đốt riêm không làm nó đâu? Riêm nói, bọn rùa không có cảm giác đổ ngốc ạ. Bộ mày từng là rùa hả? Trời đất đinh, để tao nghĩ coi, tụi mình có thể làm hắn hoảng, James đứng suy nghĩ quá lâu, đến độ Dean nhượng bộ một chút. Tao sẽ không nói là mày chạy vụ này, và tao sẽ đổi cho mày cuốn con ma xám Chỉ cần mày xám đến đó, giờ vào ngôi nhà. James sáng rỡ: “ Giờ vào ngôi nhà, vậy thôi hả? Dean gật đầu. Chắc chắn chỉ vậy thôi hả? Tao không muốn mày đòi thêm chuyện gì khác khi tao quay lại đâu đó. Đi nói, ừ, chỉ nhiêu đó thôi, chắc chắn hắn sẽ chạy ra đuổi khi thấy mày trong sân. Lúc đó tao với Scott sẽ nhà vô, đè hắn xuống cho tới khi mình nói được với hắn là mình không tính hại gì hắn. Chúng tôi rời khóc phố, băng qua con đường nhỏ trước nhà Ridley và dừng ngay cổng. Đi nói, tới luôn đi, Scott với tao ở ngay sau lưng mày. James nói tao đi nè, đừng có thuốc. Anh đi đến góc sân, rồi lùi lại, nghiên cứu địa thế, như thể quyết định tìm cách tốt nhất để vào trong, nhíu mày và gãi đầu. Rồi tôi chế nhạo anh ấy. James đẩy tung cánh cổng, và đi nhanh đến hông nhà, vỗ vào nó, và chạy trở ra vượt qua chỗ chúng tôi, không chờ xác nhận xem. Cuộc xâm nhập của anh có thành công hay không? Đin và tôi chạy theo sát gót anh, An toàn ở hàng hiên nhà mình, Thở hồn hền. Chúng tôi quay nhìn lại. Ngôi nhà cụ kỹ vẫn như thế, Dầu dĩ và buồn bã. Nhưng khi nhìn dọc theo con đường, Chúng tôi tưởng như mình thấy một tấm rèm cửa bên trong nhúc nhích, Khẽ rung nhẹ. Một chuyển động rất nhỏ, hầu như không thể thấy. Và ngôi nhà vẫn lặng ngắt. Điên chia tay chúng tôi vào đầu tháng 9, để trở về Medellin. Chúng tôi tiễn nó lên chuyến xe buýt 5 giờ. Và tôi đau khổ vì vắng bóng nó, cho đến khi nhớ ra còn một tuần nữa là phải đi học. Tôi không bao giờ mong chờ bất cứ điều gì hơn trong đời. Nhiều giờ trong mùa đông, tôi ở trong ngôi nhà trên cây, nhìn qua sân trường, theo dõi bọn trẻ bằng ống nhòm phóng đại hai lần mà James cho tôi. Nghiên cứu những trò chơi của chúng, dõi theo chiếc áo khoác đỏ của James qua những nhóm bạn luồn lách chơi trò bịt mắt bắt dê, bí mật chia sẻ những vật rồi và những chiến thắng nho nhỏ của tụi nó. Tôi thèm được nhập bọn với chúng. James hạ cố dẫn tôi đến trường ngày đầu tiên, một công việc thường do bố mẹ làm. Nhưng bố Atikert nói, James sẽ thích chỉ cho tôi biết phòng học của tôi chỗ nào. Tôi nghĩ hẳn anh được một ít tiền trong phi vụ này, vì khi chúng tôi chạy lóc cóc, quẹo góc phố, ngang ngôi nhà Ridley, tôi nghe tiếng sùng sẻng khác thường trong tứ của James. Khi chúng tôi đi chậm lại tại rìa sân trường, Jim cẩn thận giải thích rằng, trong giờ ở trường, tôi không được làm phiền anh ấy. Tôi không được lại gần anh ấy để yêu cầu diễn một đoạn trong tác răng và những người kiến, làm anh bẽ mặt qua việc nhắc tới cuộc sống riêng tư của anh ấy, hay lẽo đẽo theo sau anh và giờ giải lao vào buổi trưa. Tôi phải chơi với bọn lớp 1 của tôi, còn anh ấy chơi với bọn lớp 5. Tóm lại, tôi phải để anh ấy yên. Tôi hỏi, ý anh là tụi mình không chơi chung được nữa hả? Anh nói, ở nhà mình vẫn chơi chung, nhưng mày biết đó, trường học thì khác chứ. Chắc chắn như vậy rồi. Trước khi buổi sáng đầu tiên trôi qua, cô Caroline, cô giáo của chúng tôi, lôi tôi lên trước lớp và khẻ tay tôi bằng cây thước. Rồi bắt tôi đứng ở góc phòng đến tận trưa. Cô Caroline chưa quá 21 tuổi. Cô có mái tóc màu nâu sáng, má hồng, sơn móng tay màu đỏ thẫm. Cô mang giày cao gót và mặc váy sọc trắng đỏ. Cô trông giống có một mùi một giọt bạc hà. Cô ở trọ bên kia đường, cách nhà chúng tôi một căn. Trong phòng trên lầu của cô Modi Atkinson Và khi cô mua đi giới thiệu chúng tôi với cô, James bối rối trong nhiều ngày. Cô Caroline viết tên cô bằng chữ in trên bảng, rồi nói. Câu này nghĩa là, tôi là cô Caroline Fisher, tôi quê ở Bắc Alabama, hạt Winston. Cả lớp lầm bầm đầy lo lắng. Liệu cô có chứng tỏ mình mang những nét quái đàn đặc trưng của vùng đó không đấy? Khi Alabama ly khai khỏi liên bang, ngày 11 tháng riêng năm 1861, Hạt Winton đã ly khai khỏi Alabama, và mọi đứa trẻ ở Hạt May đều biết vụ này. Bắc Alabama vẫn đầy những tập đoàn kinh doanh rượu, những tay bích mùl, các công ty thép, các đảng viên Cộng Hòa, giáo sư và những người khác không rõ lai lịch. Cô Caroline Bắt đầu ngày học, bằng việc đọc cho chúng tôi nghe một câu chuyện về những chú mèo. Lũ mèo có những cuộc chuyện trò dài với nhau. Chúng mặc quần áo nhỏ, trông hấp dẫn, và sống trong ngôi nhà ấm áp bên dưới một cái bếp lò. Và lúc ba mèo gọi điện đến cửa hàng dự phẩm, đặt mua món chuột ướp mạch nha sô-cô-la. Cả lớp liền ngó ngoáy, giống như một thùng đựng sâu nho. Cô Caroline có vẻ không biết rằng, bọn lớp 1 mặc váy bằng bao bột mì và áo sơ mi bằng vải bông sờn rách này, hầu hết đều chặt cây bông và cho heo ăn từ lúc mới biết đi, đắm miễn nhiễm với thứ văn trường tưởng tượng. Cô Caroline đọc xong câu chuyện liền hỏi, thế nào, chuyện có hay không? Sau đó cô lên bảng và viết bằng chữ cái bằng những chữ in vuông thật lớn, quay xuống lớp hỏi, có ai biết những chữ này không? Mọi người đều biết, hầu hết lớp 1 đều không làm được chuyện này năm ngoái. Tôi cho rằng cô chọn tôi, vì cô biết tên tôi. Khi tôi đọc bảng chữ cái, một nét nhăn mơ hồ xuất hiện giữa cặp chân mày cô, và sau khi tôi đọc to hầu hết quấn, MyFistReadDay và những bảng báo giá thị trường chứng khoán, cô phát hiện rằng tôi đã biết chữ và nhìn tôi với vẻ không hài lòng hơn nữa. Cô Caroline bảo tôi nói với bố tôi, đừng dạy tôi nữa, nó sẽ gây trở ngại cho việc đọc của tôi. Tôi nói với vẻ ngạc nhiên, dạy em, bố em chẳng dạy em gì cả cô Caroline, bố Atikert không có thời gian dạy em bất cứ thứ gì. Tôi nói thêm, khi đó cô Caroline mỉm cười và lắc đầu. Ồ, buổi tối bố em rất mệt, chỉ ngồi ở phòng khách đọc sách báo thôi. Cô Caroline nói, nếu ông ấy không dạy em, thì ai dạy em? Ai đó đã dạy, em đâu có bẩm sinh từ bé, đã đọc được tờ báo. Rìm nói em đọc được, anh ấy đọc trong một cuốn sách, trong đó em mang họ, buôn thay vì Finn. James nói tên em, thật ra là Jean louis buffin rằng em bị cháu lúc mới sinh, và em thực tình là một... Rõ ràng cô Caroline đang nghĩ tôi nói láo. Cô nói, đừng để những tưởng tượng chi phối chúng ta em yêu. Bây giờ hãy về nói với ba em, đừng dạy em nữa. Tốt nhất là bắt đầu tập đọc với đầu óc mới mẻ. Em hãy nói với ba em, Từ bây giờ, cô sẽ lo việc này và cố cứu vãn thiệt hại này. Dạ thưa cô, ba em không biết cách dạy, em có thể ngồi xuống. Tôi lý nghĩ rằng tôi rất tiếc và về chỗ ngẫm nghĩ về tội của mình. Tôi không hề chủ tâm học đọc, nhưng bằng cách nào đó, tôi đã đắm mình một cách lén lút vào những tờ nhật trình. Trong những giờ đẳng đẳng ở nhà thờ, có phải tôi đã học lúc đó? Tôi không nhớ được có lúc nào mình không đọc được những bài thánh ca. Bây giờ tôi buộc phải nghĩ về nó. Việc đọc là một điều gì đó tự nhiên đến với tôi, như việc học cách cài chặt đúng quần của bộ áo liền quần mà không cần nhìn quanh, hoặc việc thắt được hai cái nơ từ mớ dây dày rối nùi. Tôi không thể nhớ, từ khi nào những dòng chữ bên trên ngón tay di chuyển của bố Atticus tách ra thành những từ rời. Nhưng tôi đã chăm chú nhìn chúng suốt những buổi tối trong ký ức tôi. Trong khi lắng nghe tin tức trong ngày, những dự luật được thông qua thành luật, nhật ký của Lorenzo Dow, mọi thứ mà bố Atticus ngẫu nhiên đang đọc khi tê bò lên đuổi ông mỗi tối. Cho đến khi tôi sợ rằng mình sẽ mất nó, tôi chưa bao giờ yêu thích việc đọc. Người ta đâu có yêu việc thở. Tôi biết mình đã quấy dậy cô Caroline. Vì vậy tôi được yên thân và nhìn ra cửa sổ cho đến giờ ra chơi khi James tách tôi khỏi đám học trò lớp 1 trong sân trường. James hỏi tôi say sở ra sao? Tôi kể với anh ấy nghe. Nếu không phải ở lại em đã bỏ về James Cái cô đáng ghét đó nói bố Atikert đã dạy em đọc Và bố phải ngừng chuyện đó lại James chấn an tôi đừng lo Scott Thầy ta nói cô Caroline đang giới thiệu một phương pháp dạy mới Cô học điều đó ở trường đại học Rồi tất cả các lớp sẽ áp dụng nó ngay thôi Mày không phải học nhiều từ Từ những cuốn sách theo cách ấy Nó giống như nếu muốn biết về loài bò Thì mày phải đi vắt sữa một con bò vậy, hiểu không? Hiểu, Jim Nhưng em không muốn học về bò, em... Chắc chắn rồi Mày phải biết về loài bò Chúng là phần quan trọng Trong đời sống ở hạt mai căm Phải cố gắng lắm Tôi mới ngăn được hát muốn Hỏi Jim có phải anh bị mất trí hay không? Tao chỉ dáng nói cho mày biết cách dạy mới mà người ta áp dụng cho lớp 1 đồ lỉ lợm ạ. Đó là hệ thống thập phân. Chưa từng nghi vấn về những tuyên bố chính thức của Jim nên tôi thể không có lý do gì để hỏi lúc này. Hệ thống thập phân Dewey trong trường mực nào đó bao gồm việc cô Caroline vung trước mặt chúng tôi những tấm bảng trên đó viết những chữ như cat, red, men Và Jill, có vẻ như cô giáo không chờ đợi ở chúng tôi lời bình luận nào, và lớp học nhận những phát hiện đầy ấn tượng này trong im lặng. Tôi thấy chán, vì vậy tôi bắt đầu viết thư cho Dean. Cô Caroline bắt gặp tôi viết, liền bảo tôi phải nói với bố tôi thôi, đừng dạy tôi nữa. Cô nói với lại, ở lớp 1 chúng ta không viết, chúng ta chỉ tập đồ mẫu tự rời thôi. Lên lớp 3 em mới học viết. Capunia là người chịu trách nhiệm về chuyện này. Nó giúp tôi khỏi làm bà phát điên và những ngày mưa. Tôi đoán vậy. Bà đặt cho tôi bài tập viết bằng việc vẽ nguệt ngoạc bằng chữ cái ở phần trên một tấm bàn, sau đó chép lại một chương kinh thánh bên dưới. Nếu viết lại được theo nét của bà một cách thỏa đáng, Tôi sẽ được bà thưởng một miếng sandwich, phết bơ và đường. Trong việc dạy dỗ của paponia không hề có sự đa cảm. Tôi hiếm khi làm bà hài lòng, và bà hiếm khi thưởng cho tôi. Cô Caroline nói, em nào về nhà ăn cơm trưa, dơ tay lên. Những đứa trẻ thị trấn dơ tay lên, và cô nhìn khắp chúng tôi. Em nào mang bữa trưa theo? Thì để lên ban Những xô mật mía Đột nhiên xuất hiện Và trần nhà lấp loáng ánh sáng kim loại Cô Caroline Đi lên đi xuống Các dễ bàn Nhìn và ấn ngón tay Vào các hộp đựng bữa trưa Gật đầu nếu thứ bên trong Làm cô hài lòng Hơi nhếu mày trước những thứ khác Cô dừng lại trước bàn của Arthur Cunningham Cô hỏi Bữa trưa của em đâu Khuôn mặt của Walter Cunningham cho mọi đứa trong lớp một biết rằng Nó bị run móc Do nó không đi giày Nên chúng tôi biết nó bị nhiễm run ra sao Người ta bị run móc khi đi chân không trong chuồng ngựa Và bãi đầm mình của heo Nếu Walter có giày Nó sẽ mang vào ngày đầu tiên đến trường Sau đó thì vứt đi cho đến giữa mùa đông Nó mặc chiếc áo sơ mi sạch Và bộ áo liền quần được sửa vừa vặt